Iliash. khúc 15 tháo chảy vượt qua đường hào thiệt hại nặng nề vì quânannan tấn công dộn dập sau khi quay trở lại quân trai tập trung bất động khách hàng xe mặt may tái nhận vì sợ hãi nằm cạnh hi bên gai vàng trên núi da vừa tỉnh giấc nhọm d dày tể thấy quân trai chạy hốn loạn quân ave đuổi đằng sau Ở giữa, thần linh Poseidon ra thay trợ giúp Hector nằm sống sượt trên cánh đồng Đồng đội xung quanh Chủ suý, thờ hồn hền Vẫn chưa hoàn toàn bình thường Nòng thay thế Cha thế nhân và thần linh Cảm thấy thương hại Câu có dễ sợ Chúa tể cất tiếng Hera, Khanh là hạng bất trị Ta biết đây là âm mưu Qua toàn tiếng độc hại Khanh loại Hector, anh hùng ra khỏi phòng chiến Đẩy quân sĩ dưới quyền Hoàng sợ tháo chạy Ta không biết con nên giờ dòi Giám sống trừng trị Để Khánh là người đầu tiên đón nhận hậu quả Do mưu mẹo tờm lợm gây nên Khánh không nhớ Khi bị trói lên cao Ta lấy hai đè sắt đeo vào chân Thưng bằng vàng cột chặt hai tay hay sao Khanh treo lơ lửng trong không trùng Và mây trời Thần linh khắp núi Olympus xúc động Lo lắng cực độ Đứng súng quanh để mất nhìn Sống hoàn toàn bất lực Tất cả không dám giúp đỡ Nếu thần lít nào Gia mặt định cười trói Ta sẽ tóm cổ Quang quang ngưỡng cửa Cho rơi xuống đất Không cửa quầy Dẫu thế Ta vẫn thấy lòng dạ đau đớn triển biên Đối với Heracles anh hùng Mua chuộc giò bắc Đồng lõa với phòng bà Nhằm xuôi dục thực hiện ý đồ đèn tối Hành đem Heracles qua biển cả khu cảnh Rồi đưa tới hải đảo Cors Đông dần Nhưng ta cứu thoát Đem về Argos Nơi sản sinh vô vàn ngựa Sau khi trải qua biết bao cực khổ gian truần Ta nhắc lại chuyện để Khanh nhớ Để Khanh thôi phịn gạt Đồng thời để Khanh thấy Rơi bỏ thần linh Từ núi Olympus tới đây Chẳng nên lợi dụng âu yếm Ôm mắp mà đánh lửa ta Lắng nghe mà rung mình khiếp sợ Hera vội vàng phân buồn Xinh mặt đất Bầu trời bao la trên cao Nước sông hoàng tuyển Tôn chảy làm chứng, lời thề nghiêm túc. Trang trọng, thần linh thường tuyên thề. Xin mái đầu tiên liêng, xin long sáng phu phụ thánh thường làm chứng. Phần riêng thiếp, chưa bao giờ dám bội thề. Sự thể không do thần thiếp sủi bảy, mà do Boisadon, dung chuyển trái đất xúc xiềm, khiến Hector và quân Choan đại bại. Quân ai Aichan chiến thắng. Thần thiếp, nghĩ sở dĩ vậy, ấy là vì khi binh sĩ Aichan, Khốn đốn bên dãy thuyền, Nên nảy lông thương hại. Poseidon tự ý ra tay trợ giúp. Tuy nhiên, Dù thế nào, Môn tàu chú tệ, Thân thiếp sẵn sàng, khuynh nhủ đương sự, Cúi đầu tuân lạnh ra đi, Tới bất kể nơi nào, Hoàng đế chỉ định. Hera rứt lời, Cha thế nhân và thần linh, mỉm cười dịu dàng, Nói, Hera khả ái, Từ dâu trở đi, Nếu ngồi trong hội đồng thần linh bất tử, Lúc nào, Khanh cũng phải nghĩ như ta. Như vậy, dù mong muốn trái nghịch, Poseidon cũng thức thì thay đổi ý nghĩ. cúi đầu, tuân theo quyết định của Khanh và ta đưa ra. Nếu điều vừa nói là chân tình, thành thực, Khanh hãy tới hàng thần linh, bảo Iris, và Apollo xạ thủ lương danh lại đây. Ta muốn Iris tới thăm quân Aichan, giáp y lát động, bảo Poseidon ngừng chiến quay về tư thất. Phoi Bosch Apollo Hector ra khỏi mặt trận. Đồng thời, chuyên phạ sinh lực mới mẻ, làm cho chủ dũy quên đau đớn đang hành hạ thể sát. Sau đó, Apollo gây hoàng hốt trong hàng quân Achan, làm chúng tháo chạy. Chúng sẽ quay lại giấy thuyền của Achilleus, công tử Peleus. Achilleus sẽ phái đồng đội Patroclus ra chiến trường. Hector lừng danh sẽ giết chết bằng thương trước thành Tora. Sau khi Patroclus, Hạ sát nhiều binh sĩ trẻ tuổi. Trong số có con ta. Sabidon ngoan cường. Tức giận vì bạn tử trận. Achilleus oai phòng sẽ giết chết Hector. Từ lúc đó trở đi, ta sẽ thay đổi cuộc chiến. Luôn luôn và liên tục đẩy quân Troian xa dãy thuyền. Tới khi quân Achan, qua ý kiến của Athena, chiếm trọn thành Tora kính cổng cao tường. Dẫu thế, ta vẫn không ngừng thiên nộ hoặc cho phép bất kể thân lính nào. Hạ Sơn, trợ giúp quân Achan, trước khi công tử Peleus thoả mãn ước muốn như ta đã hứa. Gật đầu đồng ý, hôn nữ thần Thetis, đưa tay nắm đầu gối năn nỉ, xin ban viên dự cho Achilles, cướp phá thành phố. Vừa nghe tuân lệnh thức thì, Hera, rơi đỉnh núi Ida, lên núi Olympus bảo là Hera khả ái, hăm hở vun vút ra đi. Tới núi Olympus lơm trờm, Nữ thần vào cung điện chúa tể gặp thần linh bất tử đang tụ họt. Vừa non thấy nữ thần tất cả đứng dậy dâng cúp chào đón. Nữ thần bỏ qua tất cả chỉ đón nhận cúp của Temish. Vì là nữ thần đầu tiên chạy tới chào hỏi. Ghi chú Temish nữ thần công lý và thần luật. Hera vì sao tới đây? Nương nương trông có vẻ thất thần. Chắc hẳn công tử Cronos vì là phu quân đã ăn nặng lời dày la. Nữ thần Hera đáp Thêmish tuyệt vời, đừng hỏi tái chuyện đó. Tự mình nữ thần thư hiểu bản tính, thánh thượng cao ngạo, hết dịch ra sao. Tuy nhiên, nếu vui lòng dẫn tất cả vào bạn dùng bữa trong đại sành, nữ thần và tất cả sẽ nghe sơ lược quyết định kinh hoàng của chúa tể tiết lộ. Nếu đến bây giờ, vào bàn dùng bữa, có thần linh vẫn lạc quan, Nghĩ mọi chuyện trên trần thế đều tốt đẹp. Ta sẽ nói cho hay, tin tức không khiến thần linh trên núi Olipurs hoặc thế nhân trên trần gian vui lòng. Dứt lời, Hera khả ai an toà. Phía này phía kia đại sành, thần linh tỏ vẻ ngỡ ngàng. Vì mặc dù, nụ cười tươi nở trên môi, sông vầng trán, cặp máy đen đậm biểu lộ khác hẳn. Nữ thần bất bình thốt lời. Ngô bối, quả thật ngu đần, dại dột không suy nghĩ. Điên rồ đến đổ, xin sự với chúa tể. Đến bây giờ vẫn thế. Vẫn nhít lại gần, từng lý từng tí, nhắm ngân chặn. Nếu không qua lời nói, thì qua hành động. Trong khi ngồi đóng một mình, hoàn toàn bình thản, chẳng bận tâm tới ngô bối. Chúa tể nói về sức mạnh và quyền năng chúa tể rõ ràng hơn hẳn thần linh bất tử. Bởi thế các người phải đón nhận bất kể bất hạnh nào của chúa tể gửi cho. Phần riêng nếu không làm, ta nghĩ từ giờ trở đi, bất hạnh đáng buồn đã đến với Ares, vì con tự yêu thương vô ngành tử trận. Ask thần linh chiến tranh khủng khiếp nhận làm con. Nổi giật đùng đùng khi nghe tin, thần linh chiến tranh vừa riêng rỉ vừa quá tháo. Thần linh cư ngụ trên núi Elberge, các người đừng nổi nóng chê trách, nếu bây giờ ta xuống giấy thuyền quân Achan, trả thù cái chết của con ta cứu dù số phận bắt bị chú tề dáng sắm lăng cảnh giữa xác chết nằm đườn trên mặt đất trong vũng máu. Dứt lời, thần linh sai kinh hoàng và khiếp đảm thẳng yên cương bảy ngựa, trong khi nịt Nainid y và vũ khí bóng lộn. Ghi chú: Deimos tức là kinh hoàng và Phobos tức là khiếp đảm là con của Ares, thần linh chiến tranh. Lúc đó nóng giận Phấn nộ của chú tể đối với thần linh bất tử, suýt nữa trở thành khủng khiếp và tàn ác. Nếu Athena vì lo sợ cho toàn thể cộng đồng, không nhỏm dậy khỏi ghế, chạy qua tiền phòng, đuổi theo thần linh chiến tranh. Nữ thần đưa tay nắm mũ trên đầu, khiên trên vai, thương đồng trong tay gần quốc. Cắm thương một chỗ rồi mới biểu lộ bực tức với thần linh chiến tranh hung hãn, nữ thần hét to. Đồ ngu, mất trí. Có tài không nghe sao? Không biết suy nghĩ đắn đo gì chăng? Người không nghe Hera vừa nói gì hả? Nữ thần vừa rơi chúa tể trên núi Olympus đi thẳng tới gặp ngô bối. hai người muốn sau khi trong chất đau khổ mặc dù ân hẳn do xin tồn đòi hỏi miễn cưỡng trở về núi Olympus lại định gieo dắt bất hạnh rung rợn cho thần linh còn lại. Bởi ta nói người hay chúa tể sẽ tức tóc rời bỏ quân tròi an hung hãn. Và quân Ai-chan, trở về núi Olipur, trừng trị ngộ bối, tóm cổ từng đứa, hết đứa này đến đứa kia, vô tội cũng như có tội. Vậy hãy nghe ta, gạt dựng giữ sang bên, đừng nghĩ tới chuyện báo thù quý tử can trưởng Bởi nhiều thân niên, thân thể cường tráng, cánh tay dũng mãnh hơn quý tử, đã từ trận từ trước tới giờ, và sẽ tiếp tục từ trận từ giờ về sau. Ngộ bối, không tài nào cứ vút rộng rộng, và con cháu tất cả thế nhận. Dứt lời, Athena kéo thần linh chiến tranh, mặt hầm hầm ngồi xuống ghế. Đúng lúc đó, Hera cắt tiếng gọi Apollo và Iris sứ điệp mang tình cho thần linh bất tử, ra ngoài cung điện căn giản. Chúa tể ra lạnh cho hai khanh mau mau tới núi Ida. Đến nơi, vào bệ kiến, hai khanh phải thi hành bất kể mạnh lệnh nào mà chúa tể trao phó. Nói rồi, hoàng hậu Hera trở vào ngồi trên ngai vàng. Hai thần linh vun vút ra đi. Tới núi Ida vô vạt suối nước, hai thần linh thấy chú tệ đang ngự trên đỉnh Gagaroche. Vòng mây ngào ngạt như vòng hoa bao quanh. Hai thần linh tiến tới, bình thân trước thánh nhạn chờ tôn ý. Nằm thấy chú tệ lấy làm hài lòng, vì hai thần linh đã nhanh nhẹn làm theo chỉ thị của phu nhân yêu quý. Chú tể nói với Arish trước, Irish máu chân lẹ bước mang truyền điệp trao hoàng đệ Macedon nhắc lại đầy đủ không sai một lời Khanh bảo hoàng đệ rơi chiến trường thôi giao chiến trở về sum họp cùng thần linh hoặc lui xuống biển cả thiên liềng nếu không tuân lành thay vì thế lại cố ý làm ngơ hoàng đệ nên suy nghĩ cho kỹ mặc dù giờ đắc sức mạnh song không thể cầm cự khi ta tấn công vì ta nói cho hay vì sức mạnh ta hơn gấp bồi Về tuổi tác, tác là bề trên Dẫu thế, lông dạ chẳng đắn đỏ Hoàng đệ lại nói năng với ta Như hạng bằng vái phải lứa Trong khi thần linh khác Trước thánh nhàn đều kinh sợ Irish nhấn chân lẻ bước như gió Tôn lạnh tức thì Rời nối y đà Nữ thần xuống thần Tua thiên liền Lại gần thần linh Dung chuyển trái đất Nữ thần cất tiếng Thần Linh bảo quanh trái đất Mái tóc xanh đậm Tiện nữ tới đây Đem theo truyền điệp của chúa tể Mang khiên thần Chúa tể giác lạnh Hoàng đệ rơi chiến trường Thôi rào chiến Trở về xuống họp cùng thần Linh Hoặc lui xuống bền cả thiên liền Nếu không tuân lạnh Thay vì thế Lại cố ý làm ngơ Chúa tể đe dọa Chúa tể sẽ thân chính xuống đây Mặt đối mặt tấn công hoàng đệ Và chúa tể khuyên hoàng đệ Nên đứng ra tầm tay Vì chúa tể khẳng định, về sức mạnh, chú tể hơn gấp bồi. Về tuổi tác, Chú tể là bề trên. Dẫu thế, lông dạ chẳng é dè hoàng đệ lại nói năng với chúa tể, như hàng bằng vai phải lứa, trong khi thần linh khác, trước thanh nhàn, đều kinh sợ. Tức giận tột độ, thần linh dung chuyển trái đất đáp. Chà, tự cao tự đại, nói năng ngạo mạn. Chú tể ép buộc ta, cũng ngang hào quyền uy, cúi đầu tuân lành ngô bối đều là con Cronos bà anh em Real xin hả Ch chúa tể ta và người thứ ba là Diêm Vương thần linh ca trị thế nhân quá cố vũ trụ chia thành 3 phần mỗi thần linh nhận theo một phẩm cách lúc rút thăm ta đựng biển cả xanh đậm bọt trắng vào làm lãnh thổ vĩnh viễn Diêm Vương được địa ngục mờ tịch tối òm phía dưới chúa tể được bầu trời bao la tư thất trong mâ trong thượng tầng không khí Tùy thế, trái đất vẫn là của chung, kể cả núi Olympus bảo là trùng điểm. Bởi vậy, ta sẽ không nghe theo ý định chúa tể. Rất mong chúa tể đừng đa xử, mặc dù quyền uy, mà trầm lặng mãn nguyện với phần chia thứ ba của mình. Và rất mong chúa tể ngừng tìm cách đe dọa, sử dụng vũ lực đối với ta, làm như ta là kẻ hèn yếu, nhút nhát. Chúa tể nên sử dụng đe dọa dữ dằn với con trai, con gái, chúa tể sinh hạ. Nếu chú tể ép buộc, chúng sẽ ngoan ngoãn tuân lành vâng lời. Irish nháy nhẹ đáp Ồ, thần linh bạc quanh trái đất, mái tóc xanh đậm. Thần linh có thực sự muốn tiện nữ mang phúc điệp ngôn tử gây gắt, cứng rắn, về chính chú tể không? Hay thần linh lại thay đổi ý kiến? Thay đổi cảm nghĩ là việc bình thường của nhân vật quan trọng. Thần linh thừa hiểu Erinish, nữ thần báo thủ, hay về phe người hơn tuổi. Quay đòn, thần linh dung chuyển trái đất tiếp lời. Irish, điều nữ thần vừa nói, chí lý và đúng sự thật. Đẹp lòng vừa ý biết bao khi sứ điệp biểu lộ, nhận thức ý nhị đúng đắn. Nhưng bị thần linh, lời lẽ chú cài ăn hiếp, mắng mỏ, khi số phận đã an bài, chia phần vũ trụ đồng đều, lòng ta bực tức, trí ta đau đớn khôn nguồi. Dẫu vậy, mặc dù phẫn út, lần này ta nhượng bồ. Tuy nhiên, ta muốn thêm lời cảnh cáo, Vì cảm nghĩ riêng tư xuất phát từ đáy lòng. Nếu coi ta và Athena, nữ thần chiến phẩm chẳng ra gì. Nếu bất kể Hera, Hermes và thần vương Hephaethos bỏ qua, không cướp phá thần Thra dốc đứng, không để quân Akri về chiến thắng lớn Lào. Chúa tể nên hiểu thình nộ của ngô bối sẽ khủng khiếp vô cùng. Không tài nào hàn gắn đổ vỡ giữa đôi bên. Dứt lời, thần linh dung truyền trái đất rời hàng quân Achan lao xuống biển. Binh sĩ Achan cảm thấy tiếc nuối gầy hớm Đúng lúc đó Chúa Tể nói với Apollo Phải Bors yêu quý Ta muốn Hoàng Nhi đi gặp Hector Giáp Thần linh dung chuyển trái đất Đã rút xuống biển thiêng liêng Tránh thịnh nổ ta biểu lộ tức khác Nếu hai ta đụng đầu Chiến trận rền vang sẽ lan rộng Ngay cả thần linh sống với Kronos Dưới địa ngục cũng nghe thấy Tuy nhiên, sẽ ra có lợi cho Y và ta, mặc dù tức giận, Y nên nhượng bộ trước canh tay dũng mãnh bởi mồ hôi sẽ đổ khá nhiều trước khi cuộc chiến kết thúc. Duyên Hoàng Nhi bây giờ cầm khiên thần, cái tua lắc thật mạnh cho quân A-chan hoàng sở. Sau đó là xã thủ từ xa, Hoàng Nhi đặc biệt chú ý đến Hector ngoài phòng. Nâng cao tin thần chủ suý tới lúc quân A-chan tháo chạy về dãy thuyền và eo biển Helensborn. Từ lúc đó trở đi, ta sẽ quyết định nói gì, làm gì, đi quân Aicham lại được xả hơi sau khi giao chiến ác liệt, cam gọt. Chúa Tây Chuyên bảo, Apollo lắng nghe từng lời. Từ đỉnh núi Ida đa vút lao xuống, thần linh thấy công tử Priam, Hector hiên ngang, lúc này đã ngồi dậy. Chủ suý bắt đầu tìm lại, nhận ra đồng đội súng quanh. Chủ suý không thờ hồn hện, không đổ mồ hôi. Vì ý định chúa tề mang khiến thần đã làm hồi tỉnh. Apollo lại gần nói nhỏ. Hector, công tử Brian, tại sao ngồi đây? Sức lực tiêu tùy cách xa binh sĩ. Đầu đớn, buồn dầu trắng. Giọng thiều thảo Hector đáp. Người là ai? Ôi thân linh khả kính. Tới tận mặt khỏi bản chức. Người không nghe, lúc bản chức hạ đồng đội y đang đuôi dãy thuyền hét lớn tiếng, kêu gào chiến tranh, nâng tảng đá chọi chúng ngực, chặn đứng cuồng khí chiến đấu. Bản chức thầm nghĩ, chắc hẳn cuộc đời đã chấm dứt đúng hôm nay, xuống địa ngục gặp Diêm Vương, sống chung với người quá cố. Vừa nghe, Apollo tiếp lời. Bây giờ, hăng hái lên, ta là đồng minh kinh cường, công tử Cronos từ núi Ida phái xuống trợ giúp bảo vệ chủ xứ. Ta là Phobos Apollo. Thần linh kiếm vàng Thần hữu từ lâu đã bao trè Không những chủ suý Mà cả thần phố dốc đứng của chủ suý Can đảm lên Đốc thúc tất cả mã phu Chạy thẳng tới dãy thuyền rỗng không Ta sẽ dẫn đầu Ta sẽ sang phẳng đường đi Cho ngựa phi nhanh Ta sẽ làm quân lính A-chan Quay đầu tháo chạy Nói rồi Thần linh phả khí lực rồi rào Vào thân thể chỉ huy quân Troian Sau khi nghe tiếng thần linh Chuẩn bị chân gối Chủ suý chạy như bay Thúc dục mã phu ra chín trường Lúc này quân Đài Nàn Vẫn tiếp tục đuổi theo quân thủ Đội hình đông đảo Sử dụng kiếm Thường hai mũi rất hiệu quả Nhưng khi nòng thấy Hector Giang quân sửa soạn phản công Tất cả khiếp sợ Chân tay buồn rồn Hồn vía lên mây Đúng lúc nguy khốn Thoras Lên tiếng nói với quân Đài Nàn Thủ lĩnh là công tử André thân phần xuất sắc hàng quân Atolian, thân niên giỏi nhánh thương và gan giả trong cận chiến. Hơn thế, tại hội nghị khí chôn luận, trổ tay hung biển, thủ lĩnh vượt xa nhiều diễn giả tuổi trẻ tài ba. dáng vẻ đầy thịnh trí, bình thản bước tới, phát biểu với thần hữu, thủ lĩnh cao rộng. Hơi ôi, bị nhân thấy trước mắt sự thể kỳ lạ vô cùng. Hector lại thoát chết và trở lại bình thường. Ngô bối, Điều tin tưởng Y đã tận số dưới tay I.H. công tử thê la lần này Lại có thần linh cứu sống Bao tre Nên Y đánh gục Hạ sát biết bao binh sĩ đàn Nàn Bị nhân sợ bây giờ Y lại làm tương tự Vì nếu không có chú tề Sống xét trợ giúp Y không tài nào xuất hiện trước hàng quân Khí thế đe dọa Cuồng nộ vô cùng Vậy ngô bối Hãy làm như bị nhân đề nghị Hạ lạnh Đại bộ phận binh sĩ Rút về dãy thuyền Trong khi ngô bối tự nhận là quân sĩ thiện chiến ở lại đương đầu, thường đưa ra sẵn sàng cầm cử, đẩy lui lúc y tấn công. Bị nhận nghĩ, mặc dù điên cuồng, xong suy đi tính lại, y sẽ sợ, không dám lao đầu vào đám đông Thu lĩnh dứt lời, mọi người chăm chú lắng nghe đều sẵn sàng làm theo. Do đó, số quân bao quanh Iash, thủ lĩnh Idomeneus, Teokroth, Merionesh, Bergesh, Liên tổ chức của hỗn chiến, gọi binh sĩ can đảm hơn hết, đứng đầu với Hector và quân Troian. Đại bộ phận binh sĩ rút về phía sau giải thuyền. Quân Troian tiến lên, đội hình đông đảo. Hector hung dũng dẫn đầu. Trước mặt là Phobos Apollo, xương mồ bao phủ đôi vai. Khiên thần phi thường rực rỡ, giữ dặn. Riem gắn nhiều tua, vật dụng bất khả chiến bại, thợ rèn bậc thầy Hephaestus Dần biểu trú tể đều cho thế nhân khiếp sợ Tay cầm khiên Apollo dẫn quân trà tiến bước Nhưng quân Akri về Sát cánh Giữ vững trần địa Nhất tể ngành chiến Tiếng là hét Dâng cao ở cả hai phía Tên bắn khỏi dây cùng Thương giới cánh tay dũng mãnh Nhiều mũi Đâm trúng thân thể binh sĩ trẻ tuổi Nhanh nhẹn lâm tràn Chừng nào Phoi boss Apollo Còn cầm khiên thần Bất động trong tay Trừng đó vũ khí, hai phe tiếp tục ném qua ném lại còn trúng đích, binh sĩ tiếp tục gục ngã. Nhưng đến lúc, vừa nhìn thẳng mặt binh sĩ Đài Nàn, ngựa phi vùn vút, vừa rung khiên thẳng, thần linh hét lóng trời lở đất, dịu kỳ chế ngự Họ ngỡ ngàng mất hẳn tinh thần chiến đấu. Apollo làm họ khiếp đảm, cùng lúc đem chiến thắng cho Hector và quân Trian. lúc đó Hốn chiến lan dòng. Người ra tay giết người. Hector đâm chết. Arkes, Silas, Vastichios. Người là chỉ huy quân Byotean. Người là đồng đội thân tính của Menethius, Gansha. Aeneas, hạ sát Medon. Và Iashos. Polydamas, giết chết Megisterus. Polytes, đánh gục Echios, vừa xông lên hàng đầu. Ankenor, oai hùng. Khai tử Clonios. Từ đằng sau, Paris, Lao Thương trúng dưới vai, Lúc Đèo George, Lần vào hang đâu chạy trốn. Mũi đồng xuyên qua ngọt sớt Trong khi quân Troian, Lột giáp y binh sĩ tự trận. Quân Aichan, Hoàng hốt tháo chạy thứ tán. Udun kéo về đường hào, Hàng cọc Đội ngũ cực kỳ rối loạn. Nhìn thấy thế, Hector, Hết ra lệnh quân Troian. Tiến tới giấy thuyền, tím thật mau Bỏ chín phẩm đẫm máu Nếu thấy binh sĩ nào lành tránh Lùi bước, không chịu tiến tới giấy thuyền Ta sẽ xử tử tại chỗ thân nhân nam nữ trong gia đình Sẽ không mai tán kẻ đó Đúng nghi thức hỏa thiêu Chó sẽ lôi xác xé thịt trước cổng thành phố Dứt lời, Hector vùng giòi Quất ngựa phóng đi Đôn đốc hàng quân tiến lên Hết hàng này đến hàng khác Hô to đáp lời Tiếng rỉa như sấm, binh sĩ đánh ngựa kéo xe đuổi theo. Phía trước, Apollo đã đổ bờ hào chẳng chút khó khăn. Lấp đầy khoảng trống giữa hai bờ, tạo thành đường đi dài rộng. Lũ lượt hết đội này đến đội nọ. quân tròi ản như nước chảy vượt qua đường hào. Mang khen thần quý báu, Apollo luôn luôn dẫn đường đi trước. Thần linh phá đổ bức tường dễ dàng như trẻ con đạp đổ lâu đài bằng cát trên bãi biển. Vì thế, Apollo, thần linh đã đập tan công trình quân Akrive, tốn công tốn sức, cư cổ hoàn thành, khiến họ hoảng sợ tháo chảy. Và vì thế, họ giặt về dãy thuyền, dừng lại gọi nhau. Tất cả dơ tay linh cao, lớn tiếng, cầu nguyện thần linh. Nhưng không ai cầu nguyện nhiệt tình bằng Nestor. Dơ tay linh trời, nơi sao xuất hiện, cất tiếng dì rầm. Lại cha chú tể, trước kia trên đất Argos phì nhiêu, đông lúa bạt ngàn. Có người trong đám chúng con, nướng đùi bò, đuôi cưu béo ngày, dâng cúng cầu xin cha phù hộ, trở về an toàn. Cha gật đầu chấp thuận. Bây giờ, xin cha nhớ lại, cứu giúp chúng con, vượt qua ngày bất hạnh. Đừng để quân tròi an, áp đạo, chế ngự quân ai tràn. Nestor dứt lời. Vừa nghe lão ông, công tử Nelius cầu nguyện. Chúa tể, tư tưởng thâm trầm, nồi sấm ấm ầm Cho thấy tiếng sấm ấm ầm Chú Tế mang khiên thần giáng rồi Quân Troi An, lông dạ chỉ nghĩ tới chiến đấu và chiến đấu, nhau tới tấn công quân Akrivé, quyết liệt và hăng hái, như đợt sống lớn đổ vào mạng thuyền. Quân Troi An hét vang lũ lượt, ao ao vượt qua bức tường, đánh xe tiến thẳng lên phía trước. Cận chiến diễn ra dọc dãy thuyền. Trong khi quân Troi An và quân A-cha giao chiến hai bên bức tường, kết xa dãy thuyền, Patroclus ngồi trong trải cùng Erypilos vừa trò chuyện giải quay, vừa rịt thuốc trên vết thường cho bớt đau đớn. Nhưng vừa nóm thấy quân Trean vượt qua bức tường. Tiếp theo lại nghe quân đài nàn la hét hoảng hốt tháo trại. Patroclus cất tiếng nói với Erypilos, giọng giàu dĩ. Erypilos, bản nhân không thể ở lại đây lâu nữa, mặc dù quý hữu cần, vì cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Tùy tùng sẽ trong nom quý hữu. Bả nhân phải mau mau tới gặp Achilles, thúc đẩy tướng quân Lâm Trận. Biết đâu những thân linh phù hộ, dùng lời, bả nhân có thể thuyết phục được tướng quân siêu lòng. Dứt lời, Patroclus ra đi. Trong khi đó, quân Ai chống cự quyết liệt, ngăn chặn không để quân Trạn tràn qua. Sông không thể đẩy lui khỏi dãy thuyền. Mặc dù quân số đồng hơn Phần mình, quân Traian cũng không thể bẻ gãy sức kháng cử của quân Đài Nàn để xông vào hàng trại và dãy thuyền. Như dây căng lấy mực xẻ gỗ làm thuyền. nhiều thân cảm Athena huấn luyện, cuộc chiến căng thẳng, ngăn bằng giữa đôi bên. Giao chiến tiếp diễn, hết thuyền này, đến thuyền kia. Rình Hector tiến thẳng tới thuyền Iash lừng danh. Hai người giao chiến quyết liệt, dân dật chiếc thuyền. Hector cố gắng tuyệt vọng đánh bật Ajax rồi phóng hỏa. Ngược lại, Ajax không thể để lui Hector khi thần linh đã đưa tới chỗ này. Đúng lúc Caletor, công tử Clytius mang lửa đốt chiếc thuyền. Ajax lừng danh lao thương chống ngực. Caletor lăn cần xuống đất, bó lửa rơi khỏi tay. Nòng thấy em họ gục ngã trước thuyền, Hector lớn tiếng kêu gọi đốc thúc quân sĩ. Biên sĩ Troian, biên sĩ Lycian, biên sĩ cận chiến Dardanian nhất định không nhờ dù một bước. Hãy nhào tới cứu Caletor, quý tử Glitius, ngăn chặn quân thủ giáp y trong khi chiến hữu nằm giữ dãy thuyền. Dứt lời, chủ ý lao thương bóng loáng. Thương không trúng ai mà trúng Lycophron, công tử Masthor, mã phu của ai Mã phu đang đứng gần ai Thương bậc đồng sắc nhọn phóng tới trúng đầu trên vành tai. Từ đuôi thuyền, mã phu ngã ngựa lằn xuống đất. Chút linh hồn vĩnh biệt cuộc đời trên bụi đường. Iash dùng mình cất tiếng gọi. Teal Crush quý mến. Ngô bối vừa mất thần hữu trí thiết. Công tử Master Hector cao ngạo vừa hạ sát. Thế tên độc và cây cung Phobos Apollo cho hiền đệ để đâu? Nghe tiếng. Theo Kroos nhau tới bên cạnh Vừa chạy vừa vác cung cánh còng Cùng ống tên Nhanh như chớp Theo cross dừng cung bắn quân Traian Tên chúng Kletos Công tử hứa hẹn của Bessonor Đồng đội của Polydamas Công tử quả cảm của Pantos Tay cầm cương Lúng túng điều khiển cặp ngựa Đương sự lá xe chạy tới chỗ Hai bên đông như kiến Giàu chiến ác liệt Nghĩ bụng làm vậy skin Hector và quân trời An hài lòng. Nhưng bất hạnh xảy ra bất thịt lình, dù muốn đến máy cũng không ai ngăn nổi. Mũi tên tai hại từ phía sau cấm phập vào gáy, đương sự ngã khỏi xe. Mất mã phù, trùng bước, ngựa nhảy sang bên, kéo xe rỗng không chạy tháo thần Nòm thấy, chủ nhân polydamas vội vàng chặn bắt trao cho Antinosh. Nghiêm dặn, phải trông non cẩn thận, lúc nào cũng ở gần, không được xa một bước. Sau đó, polydamas quay lại chỗ cũ đứng cùng chiến hữu hàng đầu. Theo Khorosh rút tên khác, nhắm Hector giáp y lát động. Xạ thủ sẽ chấm dứt giao tranh gần dãy thuyền, nếu bắn trúng giết chết lúc Hector đang đạt chiến thắng. Nhưng xạ thủ không thể che mắt chú tể đầu óc thâm thúy, tin tưởng để ý trong nòng Hector, đồng thời canh chừng không cho xạ thủ công tử Telemont đạt chiến thắng. Chúa tể cắt đứt dây cung, lúc xạ thủ nhắm bắn Hector. Tên bay lạc, cung rơi khỏi tay. Teo Kroge mình, quay sang thẳng thốt nói. Siêu lực huyền vi, cắt đứt mọi cố gắng, không để ngô bối chiến đấu bữa này. Iash cao lớn, công tử Telemondad. Ồ, vậy quý hữu nên hạ cung, bỏ tên, đừng dùng nữa. Vì bực bội với quân đàn nàn, thần linh khiến mấy thứ đó trở nên vô dụng. Thay vì thế, cầm trường thương, tròn trên vai, trực diễn quân thủ, nâng cao tinh thần đồng đội. Mặc dù bọn trời An đánh ngô bối tơi bởi, sống bề gì cũng phải chứng thỏ cho chúng thấy ngô bối chiến đấu ra sao. Bắt chúng trả giá thật đắt nếu muốn chiếm giải thuyệt. Ngô bối nhất định chiến đấu đến cùng. Nghe nói thế, Tiêu Kroch liên vào trại cất cùng. Vội tròn lên vai, khiên giải bốn lớp ra. Đội lên đầu, mũ trận bình chắc. Tiếp theo, nâng trường thương, cạnh sắc, mũi nhọn bọc đồng. Theo cross vừa đi vừa chạy như bay, tới đứng bên cạnh Iash. Thấy vũ khí của Theo Kroos, chật đích, vô dụng, Hector lớn tiếng kêu gọi quân sĩ. bin sĩ Troian, Binh sĩ Lykyan, Binh sĩ, sĩ Dardanian cận chiến. Quý hữu hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi, cương quyết chiến đấu, dồn hết tinh thần vào trận đánh, quanh dãy thuyền. Bản nhân vừa nhìn tận mắt, Do quyền lực của chú tệ Vũ khí Một tên trong số chỉ huy phóng đi lạc hướng Ai cũng nhận thấy dễ dàng Sức mạnh khủng khiếp đến từ chú tệ Đối với cả người Chú tể bằng chiến thắng vẻ vang Lẫn kẻ chú tể coi thường khước từ che chở Vì lúc này Chú tệ làm suy yếu Khả năng chiến đấu của bọn Array về Trái lại Ra sức trợ giúp ngô bối Vậy ngô bối Hãy cùng nhau dồn hết nỗ lực chiến đấu Bên dãy thuyền Người nào trong quý hữu hy sinh Do tên bắn từ xa Thương đâm gần kề Cứ để người đó nhắm mắt đi theo số phận Chết để bảo vệ sứ sở Đối với chiến binh không có gì là hộ thẹn Vợ con người đó từ giờ sẽ yên thân sinh sống Nhà cửa ruộng vườn của cải còn nguyên Nếu bọn A-chan bị tống cổ Cung Thuyên trở về quê cha đất tổ Chủ suý thôi thúc nhiệt tình khích lệ tinh thần từng binh sĩ Phía đối diện A-ash cũng kêu gọi đồng đội Hổ thẹn thay hỡi binh sĩ Akribe. Bây giờ, tình thế sống mái rõ ràng. Một sóng hai chết. Ngô bối không còn gì lựa chọn, mà phải chiến đấu bảo vệ giấy thuyền. Quỳ hữu, có hy vọng trở về quê hương không? Nếu Hector mũ trận ống ánh, chiếm chọn giấy thuyền. Quý hữu không nghe tiếng y đốc thúc quân lính ư. Lúc này, mục đích y là nhằm phóng hoạ đốt thuyền. Y không mời chúng ở lại khiêu vũ, mà y dẫn chúng ra chiến trường. Ngô bối, phải nhận định rõ ràng, quyết định dứt khoát. Đối với ngộ bối, không có ý kiến hoặc kế hoạch nào hay bằng đương đầu, cận chiến, mặt đối mặt, tay ngang tay với chúng ngay lập tức. Tha sóng hoặc chết tức thì, còn hơn cứ lằng nhằng để quân thủ yếu kém áp đảo Nói vậy là I.A.S. Thôi thúc nhiệt tình, khích lệ tinh thần từng biệt sĩ. Đúng lúc đó, Hector Harsas Shadios, công tử Primedes, chỉ huy quân Falkian, Aias đâm chết Laudamas, công tử hứa hẹn của Antenor, chỉ huy bộ binh. Polydamas giết chết Otos, đất Kylende, chỉ huy quân Epian Gaza, đồng đội của Meges, công tử Phileos. Nhìn thấy thế, Meges liền xung tới tấn công Polydamas. Nhưng Polydamas cuối không tránh nguy vì Apollo không để công tử Pantos gục ngã trên hàng đầu. Meges không đâm chúng của mà đâm chúng Cromos giữa ngực. Cromos gục ngã như trái rụng. Meges lột giáp y khỏi bờ vai. Thấy vậy, Doros tay thương lỗi lạc, công tử Lampros nhào tới tấn công. Lampros là công tử Laomedon nổi tiếng can đảm, còn công tử Doros là chiến sĩ điêu luyện, nhiều mặt binh nghệ. Chạy xô tới tấn công, công tử Phileus Delos lao thương trúng giữa kiên Nhưng Meges không hề hẳn gì Như chấn thủ bằng mảnh kim khí dày cứng Trấn thủ bao che thân thể Cứu công tử khỏi toi mạng Trả đũa Meges lao thương mũi nhọn Trúng trong mũ lát động của Delos Tuy thế Vẫn giữ vững vị trí Delos chiến đấu ngoan cường Và vẫn hy vọng chiến thắng Nhưng đúng lúc đó Menelaos hiếu chiến tới trợ lực Meges Lèn đến bên cạnh, tay lăm lăm cây thường Dolores không nòng thấy. Từ đằng sau, Menelaos lao trúng vai, mũi nhọn xuyên qua ngược. Dolores quỵ gối đâm đầu xuống đất. Menelaos và Mekesh sổ tới lột giáp y lát đằng khỏi bờ vai. Thấy vậy, Hector lớn tiếng gọi các bào đệ tới trợ giúp. Chủ suý nhẹ lời với tất cả, xong nặng lời riêng trách công tử Hiketohon. Melanie Porsche vạm vỡ lực lưỡng Giọng giận dữ, chủ suý, quát gọi. Như vậy là ngô bối, khoanh tay bó gối, bỏ cuộc hả? Melanie Porsche. mi chẳng động lòng, khi em họ Mì bị giết hay sao? mi không thấy chúng, hì hụt lô sắp y đô lốc hả? Bây giờ theo ta, ngô bối không thể đứng cách xa quân thủ lâu nữa, mà phải xung trận chừng nào một là ngô bối giết sạch bọn Akrivé, hai là chúng Chiếm đoạt thần Thra Dứt lời Chủ sĩ bước đi Melanie Port Hung dũng theo sau dáng điệu Hoàn toàn quả cảm Phía bên kia Iash Công tử Telemont Cũng thôi thúc quân Akri về Quý hữu Hãy chứng tỏ Mình là Nam Nhi Hãy ngậm mặt thánh diện Ra chiến trường Lúc giao chiến gây gò Hãy hình ngang Nghĩ tới giới dự Trước mắt mọi người Khi binh sĩ biết tự hào, nhiều đồng đội được cứu sống hơn bị giết chết. Trái lại, nếu tháo chạy, bin sĩ sẽ không còn danh dự, và cũng chẳng còn cán đảm để kháng cử. Iash rút lời. Chẳng cần hối thúc, quân Akri-ve cũng sẵn sàng đề phòng. Âm thầm đón nhận lời kêu gọi, họ giao kín giấy thuyền. Dẫu thế, chúa tể vẫn thôi thúc quân Cho tiến lên tấn công. Đúng lúc đó, Menelaos thúc dục Antilochos. Trong số biên sĩ trẻ tuổi Achean, không ai chạy nhanh hay chiến đấu can trường bằng quý hữu. Sao không sổ ra thử xem? Biết đâu có thể quật ngã tên Traean nào trắng Nói rồi, Menelaos chạy trở lại. Lời nói khiến Antilochos phấn khởi. Đang đứng trong hàng đầu, Antilochos nhảy sổ ra, đưa mắt quan sát, lão thương bóng lộn. Nhìn thấy thương bay tới, quân tròi an nhảy lại phía sau. Thương ném trúng, Melaniporch, lúc công tử xông lên giao chiến. Melaniporch, ngã như trái sụng, giáp y rơi lèn sẹn xung quanh. màn tối, bao phủ cặp mắt. Antilochos sổ tới, lột giáp y. Nhưng nhìn thấy Antilochos, Hector phi thường liên xông qua đám đồng hốn chiến, chạy tới tấn công. Mặc dù chiến đấu gán giả, sông Antilochos rút lui. Giáo thương độc địa từ Tây quân Traian và Hector vun vút lao tới. Nhưng vừa về tới hàng quân giữa đồng đội, Antilochos quay ngót lại ứng chiến. Lúc này quân Traian thực hiện ý định chúa tể, luôn luôn nâng các tinh thần chiến đấu, đôn đốc họ tiến lên. Trái lại, lúc nào cũng sẵn sàng làm quân Akri về ngã lòng, không cho chiến thắng. Trong lòng, Chúa Tể muốn ban vinh dự cho Hector, công tử Brian, để trù suý có thể phóng hòa, thiêu hủy giấy thuyền. Như vậy là thỏa mãn trọn vẹn yêu cầu thảm khốc của Thetis đưa ra. Lúc đó, chúa Tể sáng tạo, âm mưu chờ nhìn tận mắt chiếc thuyền bọc cháy. Lúc đó chúa Tể mới xoay chiều cuộc chiến, đẩy quân Cho An khỏi giấy thuyền, để quân Đài nan đạt chiến thắng. Nghĩ vậy nên chúa Tể hối thức Hector. Công tử Priam tấn công dãy thuyền, mặc dù chủ suý đã hâm hở từ trước. Tay cầm thương, trù suý nhào tới như thần linh chiến tranh. Mép xùi bọt, mất rực sáng dưới cặp mày hung dữ. Mũ lắc lư rùng rợn, nghiêng ngả quanh thái dương lúc trù suý giao chiến. Hector muốn phá vỡ hàng ngũ quân thủ, thọc sâu đánh mạnh chỗ nào thấy đông đảo, trang bị sát khí đằng đằng. Mặc dù tấn công như điên như cuồng Chủ suý không thể chọc thủng phòng tuyến Quân thủ bám đất Đứng sát bên nhau Như vách đá khổng lồ Cường quyết giữ vững trận địa Đương đầu với quân tròi An Quân đài nàn không nghĩ tới tan hàng tháo chạy Nhưng lúc đó Vừa tung lửa nguồn ngụt tứ phía Hector vừa nhảy sổ vào đám đồng Bởi thế quân Aichan thất kinh Chủ suý xong tới Tấn công như sư tử Do chủ suý và cha chú tể, quân Achan tháo chạy, khiếp đảm không nói nên lời. Nhưng lạ lùng thay, chủ suý chỉ giết một người, mechanian nạn nhân là Perifetes, công tử Cobraeus. Quay lại đình chạy, sông dẫm phải mép khiên dài tới mắt cá. Mang sẵn bên sườn, chè đỡ thường giáo. Chân bị vướng, nạn nhân ngã ngựa. Trong thấy, Hector sổ tới, đầm thương ngay ngực. Giết chết tức thì trước mất đồng đội Mặc dù thương tiếc Đồng đội chẳng thể cứu giúp Vì chính họ cũng sợ to phi thường Chẳng mấy chốc họ nhìn thấy dãy thuyền Xung quanh là hàng thuyền mạng trên Số thuyền kéo lên bãi cát đầu tiên Nhưng quân tròi an Tiếp tục dồn dập đổ tới Bị áp đảo Họ phải rơi dãy thuyền hàng đầu Lui về dãy trải kế cận Tới nơi họ dừng lại Không tản ra khắp xuân trại, mà tụ tập túm tụng, vừa hổ thẹn, vừa sợ hãi, liên tục cất tiếng gọi nhau. Đặc biệt là Nestro, trường thượng hàng quân A-chan. Lão công cất tiếng. Quý hữu, hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi, hãy hiên ngang nghĩ tới người khác. Từng người, hãy nghĩ tới vợ con, nhà cửa, cha mẹ, còn sống hay đã chết. Nhân dân tất cả, ngay đây, vì họ không hiện diện. Lão hổ khẩn câu quý hữu, dũng cảm. Giữ vững trận tuyến Không quay đầu tháo chạy Nói vậy Lão Công thôi thúc nhiệt tình khích lệ tinh thần từng binh sĩ Đúng lúc đó Athena Phá tan sương mù kỳ lạ Ba phủ xung quanh Che kính tầm mắt Bây giờ Hai hướng đều có ánh sáng Phía sau dãy thuyền chạy dài Phía trước chiến trường Vẫn chưa ngã ngủ Hẹt to lớn tiếng Kêu gạo chiến đấu Và đồng đội Kể cả số người Đứng lờn vần đằng sau Không chiến đấu, cũng như số người tham chiến, bên dãy thuyền. I.H. can trường, cũng không chịu rút lui, từ bỏ chiến đấu. Thay vì thế, binh sĩ rỗng rạc, đi lên đi xuống bong thưởng Tay cầm xào dài. Chiến binh, chẳng khác gì kỳ mãn lão luyện, biểu diễn cưỡi ngựa. Chân đứng vững vàng, chẳng hề có chút loạn troạn. Giọng nói sang sàng, vang tới trời cao. Tiếng lanh lành, liên tục đôn đốc binh sĩ Đà Nàn, bảo với dãy thuyền và hàng trại. Lúc đó, Hector cũng không muốn dừng lại ở chỗ biên sĩ người trò ăn, giáp y san sát bên nhau. Như chim ưng, chủ sĩ giống dạng cất bước trên chiếc thuyền mũi đen, sổ tới trực diện IH. Giao tranh dữ rồi lại diễn ra gần dãy thuyền. Hai bên đánh nhau ác liệt đến đổ. Quy hữu sẽ bảo đây là cuồng thư hùng trực diện giữa biên sĩ mới ra chiến trường. Không thương tích, không mỏi mệt vì chiến tranh. Trong khi giao chiến, Hai bên đều nghĩ. Quân Ai Tràn nghĩ họ không tài nào thoát khỏi bất hạnh thế nào cũng chết. Trong thâm tâm, binh sĩ Tròi An đều hy vọng đốt thích dãy thuyền, giết sạch binh sĩ Ai Tràn. Họ nghĩ thế, lúc sắp lại gần nhau. Quanh dãy thuyền, bây giờ quân Ai Tràn và quân Tròi An đánh giáp lá cả, đâm chém, hạ sát lẫn nhau. Hai bên không chờ, tên bắn, thương lao Hai bên đứng gần nhau, đều hăng máu. Chiến đấu bằng rìu lớn, rìu nhỏ sóc bén, kiếm dài, thường hai mũi. Nhiều đoàn kiếm rơi xuống đất. Có kiếm bụt khỏi tay, có kiếm bứt khỏi vai người giao chiến. Đất đen ngòm, lành lắng mấu đỏ. Hector nhất định không rơi chiến thuyền khi chiếm được phía sau. Hai tay nắm chặt phù hiệu, chủ suý, lớn tiếng hét gọi binh sĩ. Đem lửa, giết chặt thang ngũ, tất cả hôn to xung phong Bữa nay chú tề, Đền bù đầy đủ công lao khó nhọc Thuyền về tay ngô bối Coi thường thần linh thì nhau kéo tới đây Thuyền gây ra biết bao đau khổ cho ngô bối Hậu quả là do trưởng thượng lỗi lầm Bản nhân muốn giao tranh Trên đuôi thuyền Trưởng thượng ngăn cản bắt lùi quân Lúc đó chắc chú tệ Nhìn so trong giọng làm ngô bối lũ lẫn Xong bây giờ người trực tiếp ra lạnh Đôn đốc ngô bối tiến lên tiếng hét gọi Khiến họ trồm lên Sấn tới tấn công quân Akri về dữ rồi Thường lao như mưa xào I.H. không thể giữ vị trí lâu hơn Rời bong thường Vì nghĩ sẽ bị tử thương Chiến binh lúi về một chút Giữa lòng dãy thuyền Tới nơi chiến binh dừng lại Canh chừng Tay hâm hâm cây xào Bất kỳ lúc nào thấy quân trè an Cầm đuốc cháy rực nhô lên Binh sĩ phang túi bụi gạt phang xuống đất Suốt thời gian đó Vừa la hét rầm trời Chiến binh vừa cổ vũ quân Đài nan Quý hữu anh hùng Đài nan Chiến binh quyết chiến quyết thắng Hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi Nâng cao tinh thần chiến đấu Quanh đây không có thành phố Với bờ lũy về quanh Để bảo vệ ngô bối Để tăng cường lực lượng nhằm xoay chiều cuộc chiến Ngô bối đang ở trên cánh đồng Quân choi An giáp y san sát Biển cả sau lưng Quê hương xa vời vời Như vậy nghĩa là muốn bảo vệ tấm thân Ngô bối phải chiến đấu hàng say Không đỡ đánh, không ế hoại Vừa nói Chiến binh vừa cầm sao nhọn đâm thần thoát Mỗi lần thấy quân tròi ăn Theo chỉ thi của chủ suý Mang bó lửa cháy rừng rực tới dãy thuyền Chiến binh sổ ra lập tức Nấm sao dài thuốc thẳng Trực chiến với địch thủ Chiến binh hạ 12 tên trước dãy thuyền Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong khúc 15 thi tập Iliash Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại